truyện mẹ lưu Man con thiên tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ cherry người đọc thế mỹ quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện chậm quy quy chậm quy an chương 96 mươi sáu sáu hổ chết cô mất thôi mấy ngày nữa lại trôi qua lại thêm vài ngày kỵ lương sống cuộc sống bị tra tấn đến không còn ra hình người nữa Cũng có mấy lần Kỵ Lương muốn tự hại mình, nhưng đều bị Hạ Vũ ngăn lại. Cũng vì như thế mà toàn thân Hạ Vũ từ trên xuống dưới bị thương không ít. Vì sợ cô lại tiếp tục có hành vi tự hại chính mình, bọn họ thậm chí còn cho cô mặc bộ quần áo trói ngược đặc biệt dành cho bệnh nhân tâm thần. Đồng thời, dưới sự đề nghị của Tiểu Bạch, mỗi ngày Hạ Vũ đều đưa Kỵ Lương ra ngoài tắm nắng một chút, không để cho cô ở trong phòng suốt thời gian quá dài, khiến cho cô tự có suy nghĩ đóng chặt lòng mình lại. Cũng hy vọng nhờ chuyện này có thể thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô, làm cho cô có khao khát được sống hơn một chút. Việc tắm nắng cũng rất có lợi cho cơ thể của cô. Đã là thuốc thì đều có ba phần độc. Dưới sự gầm nhắm của thuốc, thân thể của cô đã trở nên vô cùng suy yếu. Ngày khi Tiểu Bạch không nghĩ ra được biện pháp gì thì Eric rốt cuộc cũng đã trở lại. Nhìn sắc mặt của ông trong mắt đám hạ vũ như bùng lên hy vọng Phương pháp này cho đến bây giờ cũng chưa từng có ai thử nghiệm Toàn thân của Eric lộ ra vẻ mệt mỏi phong trần Mấy năm gần đây tôi đã đi khắp các nơi trên thế giới Cũng đi khắp Trung Quốc Trung Quốc có hơn 5.000 năm truyền thống Có rất nhiều thứ được truyền lại cho đời sau Lại có những thứ mà khoa học hiện đại của chúng ta cũng không thể lý giải nổi ví dụ như món đồ mà lần này tôi đi tìm. vừa nói ông vừa rút trong túi sách bên cạnh người ra một chiếc bình sứ nhỏ màu đen, cẩn thận cầm ở trong tay. tôi đã quay lại hòn đảo nhỏ mà hai người ở lúc trước. tôi cũng đã từng nghe nói thời cổ đại nơi đó là khu vực miêu cương, có rất nhiều đời sau của người miêu ở đó. ở khu vực phía nam vẫn còn bộ tộc người miêu. ông nói các cậu cũng biết người miêu chứ? Mọi người phải gật đầu, bọn họ đều đã nghe đến người Miu, trên báo đài, TV hay tiểu thuyết nhắc tới rất nhiều. Đó là một trong những dân tộc thiểu số, người Miu nổi tiếng thật sự là do cổ của bọn họ. Những thứ này nghe thì rất mơ hồ, hiện giờ trong tiểu thuyết cũng nhắc tới rất nhiều. Nhưng mà đối với đám hạ vũ và tiểu bạch mà nói thì những thứ này như chỉ tồn tại trong tiểu thuyết không thể nào có thật được. Chuyện người miêu nuôi cổ là chuyện có thật Eric nói nuôi cổ là một trong những vu thuật thần bí của Trung Quốc cổ đại truyền lại Ở khu vực lớn như tỉnh Hồ Nam đã từng ồn ào rất lâu Quả thật là khiến người ta nghe tới cổ đã biến sắc Thật ra ban đầu cổ được nuôi ra cũng không phải để hại người Mà nó xuất hiện dùng để cứu người Chẳng qua có một số kẻ sử dụng nó với mục đích xấu xa Nên mới tạo ra những con sâu độc hại người cổ ở đây chính là sâu độc dịch nghĩa cứu người hà phổ nắm được trọng điểm trong lời nói của ông có phải ông anh nhìn chiếc bình sứ nhỏ ở trong tay eric ừ eric khẽ gật đầu lần này tôi rời đi chính là để viếng thăm một ông già người miêu mà tôi đã quen trước kia tôi nói với ông ấy tình hình của kỹ lương cuối cùng mất bao nhiêu công sức mới lấy được thứ này ông quờ quờ chiếc bình sứ ở trong tay lược bỏ hết quá trình làm thế nào mà kiếm được thứ này Cổ Tiểu Bạch không hiểu biết gì về phương diện này Nhưng cũng có một chút kiến thức Thứ này không phải là rất tà đạo hay sao Ông định cho thứ này vào cơ thể chị dâu như thế nào Sau đó thì sao Phải làm gì tiếp theo Chẳng lẽ cứ để mấy con sâu đó sống ở trong bụng chị dâu mãi à? Thứ này liệu có thể có ngày nào đó xảy ra phản ứng phụ này nọ Không phải chị dâu sẽ càng nguy hiểm hơn sao Cậu yên tâm đi Eric đã sớm lo lắng đến những chuyện này Có rất nhiều loại cổ trùng Có loại cần phải lấy máu để nuôi Hoặc lấy mạng người để nuôi Loại cổ đó rất độc ác Tình trạng của kỳ lương không cần đến loại đó Ông mở bình xứ ra Đặt lên miệng kỳ lương Một con sao trong suốt chỉ to bằng nửa ngón tay út Bò từ trong lọ ra Sau đó từ từ bò vào miệng kỳ lương Tuy con sao kia Cũng không xấu xí gì Nhưng nhìn tận mắt hình ảnh này... Cũng khiến cho người ta hơi rợn người. Eric, hạ bộ rất căng thẳng. Cái này thực sự có tác dụng sao? So với những phương pháp khác... Thì cách này càng an toàn hơn. Eric cất chiếc bình đi. Không phải tôi đã nói... Ban đầu cổ thuật... Chỉ dùng để cứu người sao? Tùy còn sâu ban nảy... Đã biến mất trong miệng kỳ lương... Nhưng từ bên ngoài... Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy... Vết gồ lên nho nhỏ từ cổ bò dần xuống thực quản rồi chậm chậm đi xuống. Cổ trùng là sâu độc. Bọn chúng thích ăn độc. Mà túy không giống với các loại độc dược trí mạng khác. Nhưng đối với người miêu mà nói thì nó cũng coi như là một loại chất độc. Không phải người Trung Quốc đã có câu gì nhỉ? À lấy độc trì độc đúng không? Tôi đã hỏi ông già kia. Ông ấy nói tính khí của con sâu nhỏ này không ác, sẽ không tạo ra tổn thương cho cơ thể người. Ngược lại, còn có thể ăn sạch chất độc còn lưu lại trong cơ thể người ta nữa. Thần kỳ vậy sao? Đám tiểu bạch vẫn bán tín bán nghi, càng nghe càng không thể lý giả nổi. Nhưng mà Trung Quốc có hơn 5.000 năm lịch sử, đất rộng, người đông, có rất nhiều thứ được truyền lại từ xa xưa mà bọn họ thực sự cũng không thể hiểu được. Không chờ bọn họ thắc mắc thêm, kỳ lương vốn mê mang ở trên giường bọn có biến đổi. Kỳ lương cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ âm ị chạy trong thực quản là như có một thứ chất lỏng nóng bỏng rót vào miệng chạy vào thực quản rồi lại chảy thẳng xuống ruột Toàn thân cô như bị vứt vào chảo lửa bị dầu sôi đùng đến bỏng rác làn da khắp cơ thể nóng như bị thiêu đốt Cô không ngừng gào lên, không ngừng giãy dụa muốn thoát khỏi sự đau đớn đến tận cùng này Nhưng mà bất kể cô có vùng vẫy đến như mức nào cũng không thể thoát khỏi cơn đau này được Cơn đau này còn dày vò hơn Khi mà túy phát tác Có người giống như bị rơi xuống chảo dầu sôi Người ở bên ngoài Thì không ngừng thêm lửa cho dầu nóng hơn Còn cơn nóng ở trong ruột Thì khiến cho cô chỉ hận Không thể đục một lỗ ở trên người mình Cho luồng nóng đó chạy ra ngoài Cô cảm thấy máu nóng ở trên người mình Bắt đầu sôi trào lên Khắp thế giới như biến thành một đại dương Lửa đỏ bao la Cô trợn mắt nhìn Chỉ nhìn thấy lửa đỏ cháy hừng hực. Eric, hạ vũ tấm cổ áo của Eric, con mẹ nó, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này? Cậu bình tĩnh một chút. Eric yếu hơn anh, nhưng trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi. Ông già kia cũng nói, quá trình sau ăn độc sẽ rất đau đớn. Đây là hiện tượng bình thường. Có điều, ông không nghĩ kỳ lương sẽ đau đớn tới như vậy, nhưng so với nỗi đau mà người kia phải chịu, thì cô như thế này, Xem như cũng tốt hơn nhiều. Nghĩ đến những gì mà người kia đã phải trải qua trong lòng Eric như có trăm mối tơ vọ. Kỳ lương căn bản không nhận biết được tình hình ở bên ngoài. Chỉ biết mình vô cùng đau đớn, hai luồng lửa băng dày vò cô. Đầu tiên là nóng đến mức cô nghĩ mình sắp bị thiếu đốt thành tro, Nhưng chỉ chốc lát sau, cảm giác nóng như nham thạch lại biến mất đi. Đổi lại là cảm giác lạnh lẽo như núi băng. Lạnh đến mức cô cảm giác như máu khắp cơ thể mình Đông cứng lại Cả hai tay hai chân như bị đóng băng Chỉ cần dùng một chiếc chùy lớn Đập nhẹ vào người Cô sẽ vỡ tan thành tầng mảnh Nóng lạnh cứ luân phiên nhau như thế Dày vò cô suốt hai tiếng đồng hồ Rốt cuộc cũng từ từ dịu xuống Lửa từ từ nhỏ đi Băng cũng dần dần tan chảy Nhưng cũng không biến mất hoàn toàn Chỉ là không quá đau đớn như trước nữa Hơn mấy tiếng Cô vẫn chưa tỉnh lại, nhưng vì đau đớn mà cô có thể giãy dụ theo phản xạ, dùng hết sức lực để giãy dụ, giống như một con mạnh thú bị giam lại, hung hạn đến mức một mình hạ vũ cũng không thể ngăn cản cô lại được. Cô không dễ chịu, thì đám hạ vũ cũng không dễ chịu. Khắp người bị tra tấn của cô không ít. Mặt cả đám đều bầm tím. Hạ vũ còn nghiêm trọng hơn, trên tay bị cô cắn rách ra rất nhiều vết. Cuối cùng cũng yên bình được một chút. Hạ vụ thở hỗn hển nhờ phúc của kỳ lương, mà quần áo ở trên người hắn rách tan, rách nát. Hời, <cười> nếu tiếp tục như thế này, tôi cũng không còn sức mà ngăn cản cô ấy nữa. Sức lực đó thật đáng sợ, mạnh đến kinh người. Còn ba lần nữa, Eric cũng mệt mỏi thở hồng học, sau đó phùng ra tình tức khiến cho tiểu bạch xích nữa ngã gục xuống đất. Cách bốn tiếng lại bị một lần ba lần nữa, tiểu bạch nhìn kỹ lương đã nằm mê man ở trên giường, rồi lại nhìn đám người đầy thương tích của bọn họ. đột nhiên cảm thấy đường đời thật quá gian truân, còn đường ở phía trước còn khó khăn hơn nhiều. mày mà hai lần sau không quá kịch liệt như lần đầu tiên, nhưng mà cũng rất dữ dội. dặn co suốt một ngày một đêm, đến lúc rạng sáng, đám tiểu bạch đều mệt đến không cầm cự nổi, ngồi phịch xuống đất trong phòng bệnh, dựa vào vách tường chập chờn ngủ một giấc. Hà Vũ không ngủ, ngồi suốt ở bên giường chăm sóc Kỳ Lương. Kỳ Lương bị cơn đau dữ dội trong bụng làm cho tỉnh giấc. Cô mở to mắt, Hà Vũ vội đứng dậy. Sao thế em? Kỳ Lương muốn tự mình ngồi dậy, nhưng cơ thể mềm nhũng, không có chút sức lực nào. Cuối cùng vẫn phải dựa vào anh. À, em muốn đi toilet. Hà Vũ không nói thêm câu nào, bế cô vào toilet. À, anh đi ra ngoài đi. Kỳ Lương đuổi anh ra ngoài. Rồi cũng không thể nhìn thêm được nữa. Một dòng máu đen đặc sệt chảy ra từ hậu môn, còn mang theo một số thứ gì đó không biết tên, chảy ra ào ào từ trong cơ thể của cô. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc, khiến cho cô không ngừng nôn khang. Một lần phóng uế này, khiến cho hai chân của cô nhũng cả ra. Người càng ngày càng mất sức hơn, đến ấn nút xả nước bồn cầu, còn không thể làm nổi. Cuối cùng, Vẫn phải để Hà Vũ vào giúp cô một tay Khiến cho cô xấu hổ đến mức chỉ hần Không thể cắm thẳng đầu xuống cái bồn cầu kia Để lặng lẽ bị cuốn trôi đi theo chất thải kia cho rồi Nhưng việc khiến cô xấu hổ hơn Không chỉ dừng lại như vậy Bụng cô như muốn tạo phản vậy Cô vừa chui ra khỏi toilet chưa được nửa tiếng Bụng lại bắt đầu âm ỉ lên Không thể không tiếp tục nhờ Hà Vũ đưa cô vào toilet Vừa bài tiết xong Cô nghĩ lần này chắc đã xong hết rồi Nhưng kết quả là chứng minh cô quá ngây thơ Cứ đi tới đi lui vài lần Cuối cùng cô quyết định Ngồi chụp hởm luôn ở trên bồn cầu Không đi ra ngoài nữa Sự thật lại lần nữa chứng minh quyết định này của cô Đúng là rất chính xác Vì suốt cả đêm bồn cô cô cứ lặp đi Lặp lại việc bài tiết như vậy Đến lúc sau không thể tiết ra được cái gì nữa Bồn cô vẫn tiếp tục ẩm ỉ Xuất hiện tình trạng mất nước Vì thế cô không thể Bên trên thì uống nước Mà bên dưới thì bài tiết ra được Còn hạ phủ Vì lo cô sẽ ngất xỉu trong toilet Nên cố tình muốn vào theo Tình hình lúc đó Không cần phải nói Cũng biết xấu hổ đến mức độ nào Tình cảnh đó Thật sự khiến cho kỹ lương xấu hổ Đến mức muốn lấy đậu hổ Mà đập đầu vào Mà tự tử cho xong cho rồi Mà rất đáng phục là lúc ấy ở trên mặt Hà vũ không hề xuất hiện một chút vẻ chán ghét hay không chịu nổi nào. Biểu hiện đó khiến cho sau này mỗi khi kỳ lương nhớ lại vẫn thấy vô cùng cảm động. Suốt một đêm, kỳ lương bị dày vò đến chết đi sống lại. Cũng vì chuyện này mà làm cho cô quên mất. Chất nghiện ở trong cơ thể mình suốt cả đêm không hề phát tác cho đến khi trời tờ mờ sáng. Rốt cuộc cô cũng không thể chống đỡ được nữa, chính thức hồn mê. Khi trời vừa sáng, Eric tỉnh lại, vừa lúc thấy Hà Vũ bế Kỳ Lương vào giường. Hà Vũ, cậu ra ngoài đi, tôi có một số việc muốn nói với cậu. Eric quyết định vẫn nên nói cho Hà Vũ biết chuyện. Còn sau này có nói cho Kỳ Lương biết hay không thì tùy anh quyết định đi. Thấy Kỳ Lương đã ngủ say, Hà Vũ mới đi theo ông ra ngoài, vẫn còn rất sớm. Bên ngoài vẫn lờ mờ tối, những con côn trùng không biết tên kêu xì xèo ở trong bụi cỏ. Tôi nghĩ cậu chắc cũng đoán được, khi đó ở Nhật, chính tôi đã đưa Lâm Hải Bình đi. Hà Vũ khẽ gật đầu, Lâm Hải Bình đột nhiên mất tích. Khi đó, cũng không thấy Eric đâu, anh đoán ngay được là chính ông đã đưa Lâm Hải Bình đi. Khi đó, cậu ta cũng bị trọng thương nhưng cậu ấy đã không còn cảm giác từ lâu rồi. Nếu lúc đó tôi không cứu cậu ta, thì e rằng cậu ta sẽ giống như một con giả thú, tìm một chỗ kín đáo không ai biết đến, rồi để cho mình tự sinh, tự diệt. Sau đó, tôi giữ lại cậu ta ở Nhật Bản một thời gian ngắn, điều trị khỏi vết thương cho cậu ấy. Thời gian đó, tôi cũng thử giúp cậu ấy khôi phục lại trí nhớ, nhờ cho cậu ấy xem mấy tấm ảnh lúc trước. Nhưng cậu ấy đều không phản ứng gì, rồi một lần vô tình, Cậu ấy nhìn thấy tấm ảnh mà Kurita Ichiro cho người gửi cho Kỵ Lương. Bức ảnh đó là anh chụp cậu ấy và vợ khi còn trẻ. Cậu ta ngẫn người ngắm bức ảnh rất lâu, vì thế tôi quyết định đưa cậu ta về Trung Quốc. Tôi đưa cậu ấy đến hòn đảo nhỏ của hai người, ở cách nhà hai người không xa để tránh cho cậu ta làm tổn thương đến Kỵ Lương. Mỗi ngày, tôi đều còng tay cậu ta lại. Hạ vũ nhíu mày, anh không ngờ một nhân vật nguy hiểm như vậy lại từng ở ngay bên cạnh mình. Trong khoảng thời gian này, tôi nói cho cậu ấy rất nhiều chuyện. Cậu ấy giống như một đứa trẻ, tất cả đều nhận thức lại từ đầu. May mà cậu ta cũng không bài xích những chuyện đó, có lẽ là do quan hệ huyết thống. À, khi còn ở Nhật Bản, cậu ta chưa sự khống chế của Kurita Ichiro. Sau khi Kurita chết, cậu ta cũng được giải thoát. Tuy nói là cậu ta đã không còn hiểu được cái gì gọi là tình cảm của con người. Nhưng thứ mang tên huyết thống thì không thể xóa bỏ được. Cho nên cậu ấy mới có thể đi cứu Kỳ Lương, uh, Eric xoa xoa mặt. Điều tôi muốn nói với cậu chính là sinh mạng của Kỳ Lương là do Lâm Hải Bình dùng sinh mạng của mình để đổi lấy. Tuy Hà Vũ dự đoán trước những điều Eric định nói là chuyện gì, nhưng mà... Sao lại thế? Càng là những thứ cổ xưa thì càng có những điều cấm kỵ Hay nên nói là quy tắc mà đám người như chúng ta không thể giải thích được. Cổ trùng có thể giải quyết được chất động nghiện ở trong người kỷ lương, nhưng mà muốn có được con sâu độc đó sẽ phải trả giá rất lớn. Còn sâu nhỏ ở trong người kỷ lương kia là do Lâm Hải Bình dùng cơ thể của mình để nuôi ra. Nghĩ đến cảnh tượng mấy ngàn con sâu độc ở trên người Lâm Hải Bình, cứ từng chút, từng chút một, ăn tươi nuốt sóng, cắn nuốt cậu ta. Eric lại rùng mình một cái, chờ đến khi mấy ngày con sâu đó gặm cắn Lâm Hải Bình đến một cái xương cũng chẳng còn, nội tạng cũng chẳng thấy đâu, thì lại dùng tiếp ba ngày nữa để mấy ngàn con sâu đó thôn tính lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại chính là mệnh cổ trùng mà ông đã mang về kia. Ông già đã nói... Để cho mình cổ trùng có thể cứu mạng của người khác, chỉ có thể dùng máu thịt của người có cùng huyết thống để nuôi cổ. Tốt nhất là những người có quan hệ họ hàng gần. Mệnh cổ trùng là một loại cổ rất ôn hòa, sẽ không làm nguy hại đến cơ thể người. Sau khi tồn tại trên cơ thể người, 20 năm nó sẽ tự chết đi. Trong khoảng thời gian nó ở lại trong cơ thể người, nó sẽ rất có ích. Nó sẽ hỗ trợ quét sạch chất độc còn lại trong cơ thể Khiến cho thân thể người ta khỏe mạnh hơn Kéo dài tuổi thọ Tôi nói với cậu những điều này Còn về chuyện có cho Kỳ Lương biết hay không Thì tùy cậu Eric hơi nheo mắt Nhìn vần thái dương đang dần ló lên ở phía đông Nằm đó Nếu không phải do sự sơ xuất của tôi Thì cũng không xảy ra những việc này Đều là tội lỗi do tôi tạo ra Hy vọng có thể kết thúc Ở chỗ hai người Như vậy tôi cũng có thể yên lòng mà ra đi Ánh mặt trời chiếu lên mặt ông Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi Mà dường như ông đã già hơn Lúc gặp lại một chút Vẻ mặt già nua hiện ra trong nắng sớm Gần đây Cuối cùng tôi cũng cảm thấy Những ngày còn lại của mình không còn nhiều Các bộ máy ở trong cơ thể Dần lão hóa nghiêm trọng Cứ đà này Không quá mấy tháng nữa E là cái thân già này của tôi Cũng không còn giữ được Nhưng mà thật may May vì vẫn có thể cứu được kỷ lương Nếu không tôi thật sự sẽ chết không nhắm mắt Sau đây Kỷ lương có thể sẽ vẫn khó chịu một thời gian nữa Có điều dần dần tình trạng của cô ấy Cũng sẽ càng khá hơn Nói xong Eric liền rời đi Hà vũ không hỏi ông định đi đâu, đây là con đường của Eric anh không muốn can thiệp quá nhiều. Trước mắt, anh phải chăm sóc kỹ lương cho thật tốt đã. Erich lái xe rời khỏi căn cứ, đi được nửa đường, đột nhiên ông chợt nhớ ra. Chết thật, quên nói với cậu ta, mình cổ trùng có gì chứng? Thôi th thôi quên đi, coi như cho bọn họ một chút phút lời. Eric nghĩ một chút rồi cất điện thoại đi, quyết định vẫn không nói cho bọn họ biết. Ô tô lao đi vùng vụt. Cuộc đời của ông không còn bao nhiêu, nên hưởng thụ cho thật thoải mái thì hơn. Còn công chuyện của hai người trẻ thủ kia cứ để kệ cho bọn họ tự lo đi. Khi Kỷ Lương tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường, đầu hơi choáng bán. Nhưng mà cô không quên, ngày hôm qua, rõ ràng cô ngồi chùm hổm ở trên bồn cầu trong toilet mà. Kỳ tiêu lương! Kỳ duệ bê cháo vào phòng, nhìn thấy cô đã tỉnh lại, trên mặt cậu vô cùng vui mừng. Mẹ tỉnh rồi à, mẹ có thấy không thoải mái ở chỗ nào không? bụng mẹ còn đau không? đầu thì sao? Có đau nữa không? Mẹ muốn uống nước hay không? À, hay mẹ muốn ăn cái gì? Còn mang cháo tới cho mẹ này. À, từ từ đã nào. Kỵ Lương bị một loạt câu hỏi liên tiếp của cậu làm cho cái đầu vốn đang mơ màng lại càng choáng khoảng hơn. Anh Duệ, con chậm đã. Tình nhóc này nhiều lời như thế từ bao giờ vậy? Kỵ Duệ ngoan ngoãn ngầm miền lại, mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn cô chầm chậm, Thậm chí con không chớp mắt, khiến cho Kỵ Lương nghi hoặc. Không biết có phải mình mới mọc ra ba đầu sáu tay hay không? Có điều đây không phải là vấn đề máu chốt. Mấu chốt là vấn đề đang luận quẩn ở trong đầu của cô. Anh Duệ, mẹ hỏi anh chuyện này. Anh phải thành thật trả lời mẹ. Mặt cô có vẻ rất thận trọng. Vâng. Tối hôm qua, ai bế mẹ bè dương? Tối hôm qua à? Cái Duệ liếc cô một cái. Mẹ ngủ hai ngày hai đêm rồi. Suốt hai ngày này, họ đều phải truyền dịch dinh dưỡng hoặc đúc cháo loãng cho cô. Hai ngày hai đêm, Kỳ Lương không nói lên lời. Hóa ra cô ngủ lâu như vậy, thảo nào tỉnh lại mới cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều. A, không phải. Mẹ kỳ lương mở to hai mắt. Mẹ mẹ mẹ. Hai ngày hai đêm cô ngủ say như vậy không hề có cảm giác đau đớn dây bò gì. Có phải mẹ đã ngốc thực kỳ duyệt hít cô một cái không chút khách khí nhưng cũng rất nhẹ tay. Cậu hít sâu một hơi, nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một nói cho cô nghe mẹ không sao rồi không sao không sao tiếng nói của kỵ duệ không ngừng lặp đi lặp lại ở bên tai kỵ lương cô không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy cô ngẩn người khiến cho kỵ duệ không nhìn được khẽ bật cười cầu cười nhưng hốc mắt lại đỏ hoe khoảng thời gian vừa rồi thật sự không dễ dàng gì bọn họ vất vả cô lại càng khổ sở hơn vì những gì phải chịu đựng sự tra tấn liên tục Đúng thế, mẹ không sao nữa rồi, cậu khẳng định lại lần nữa. Cái lương vẫy vẫy cậu, chờ khi cậu lại gần, cô nhéo mạnh vào tay cậu một cái. Cái tư lương mày làm gì thế? kỳ duệ bị đau và rụt tay lại, tức giận trừng mắt lườm cô một cái. Đau, không phải mẹ mơ đau, mẹ ngốc thật. Người ta nói thế nào nhỉ? Hạnh phúc tới quá nhanh khiến cho con người ta cảm thấy không thật. Đây là cảm xúc hiện tại của kỳ lương, Cô không thể tin vào sự thật này, cô nghĩ mình đang mơ. Nếu là mơ thì xin hãy cho cô cả đời này cũng đừng tỉnh lại. Nhưng người phụ nữ cứ lúc khóc lúc cười như bà đi ngồi ở trên giường, kỳ vệ ngước lên, thở dài, rồi xoay người sang chỗ khác, lãng lúc lâu đi giọt nước mắt của đàn ông. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì kỳ tiểu lương ngốc nghét kia. Sau này tuyệt đối sẽ không như thế nữa. Người đàn ông nhỏ nhà họ kỳ thầm tự nhủ. À, đúng rồi. Sau khi lau sạch nước mắt, kỳ duệ quay lại nói với cô. Kỳ tiểu lương, à, về vấn đề mẹ vừa hỏi con á. Cái gì? Kỳ lương đang bị niềm hạnh phúc bất ngờ, làm cho đỏ óc choán phán, nhất thời không kịp phản ứng. Là vấn đề gì? Thì mẹ vừa hỏi hai ngày trước ai bế mẹ về giường nghỉ ngơi đó. Kỳ lương hơi nhếch miệng, lộ ra hai cái cánh ác ma nhỏ sâu lần, Quyết định phải phá hỏng cảm giác hạnh phúc Đến đường người này của cô Là Hà Phủ bế mẹ về giường Đêm đó mẹ ngồi chồm hổm Ở bồn cầu trong toilet Rồi ngủ quên luôn Nói đến đây thôi Những điều còn lại cậu không cần nói Mẹ cậu cũng sẽ tự hiểu Hạnh phúc ở bên người Giống như quả bóng bay Bị một câu nói của tên nhóc ác ma này Chọc thủng hết Hà Phủ bế mẹ về giường Mẹ ngủ ở trên bồn cầu Trên trên bồn cầu Nếu như vậy công tác vệ sinh sạch sẽ Oh shit Kỳ lương không dám nghĩ tiếp nữa Cảnh tượng kia vừa manh nha xuất hiện Ở trong đầu cô Liền bị cô trực tiếp bóp chết Để cô chết đi Để cô chết đi cho xong Cô không còn mặt mũi nào gặp người ta nữa Kỳ lương chui đầu vào trong chăn Con làm gì mẹ con thế Hả Hạ vũ đi từ đằng xa lại Thấy cô rút vào trong chăn Con lại thành một đống ở trên giường liền nhíu mày, mắng tên nhóc đang ngồi ở bên cạnh bàn kia. Kỳ duệ nhúng vai, buồn thõng tay, làm ra vẻ không liên quan gì đến con. Con chỉ nói cho mẹ biết một sự thật, sau đó mẹ quyết định trốn tránh hiện thực, làm con ốc sên. Có điều, nhìn thấy kỳ lương ở trong tư thế kia khiến cho cậu cũng nhẹ người hơn. Còn về chuyện con sâu ở trong bụng cô, bọn họ vẫn quyết định không nên nói cho cô biết. Làm gì có ai thoải mái khi nghe thấy Ở trong bụng mình có một con sâu chứ Dù sao thì 20 năm nữa Nó cũng sẽ tự chết đi Còn về chuyện tự dân cô cai nghiện thành công Bọn họ cũng đã bàn bạc cẩn thận Cứ tùy tiện bị ra một lý do nào đó là được Dù sao mấu chốt nhất là cô không sao Kết quả là quan trọng nhất Còn quá trình như thế nào Dùng sự im lặng để đối phó Cũng qua thôi Cũng đúng như kỳ vệ nghĩ Khi Lương không quá chú ý đến việc làm như thế nào giải hết độc nghiện ở trên người mình vì khiến cho cô an tâm hơn, đó là làm thế nào để đối mặt với Hạ Vũ cơ. Hiện giờ, vừa nhìn thấy Hạ Vũ ở trong đầu cô sẽ xuất hiện ngay hình ảnh trong toilet kỳ, khiến cho cô xấu hổ, giận dữ đến chết đi được. Mà Hạ Vũ thì làm như không nhận ra sự xấu hổ của cô, càng ngày lẫn vẩn trước mặt cô, một ngày ba bữa lại thêm bữa ăn khuya, Chăm sóc cô như thái hậu vậy. Rốt cuộc, đến hôm nay anh mới lên tiếng. À, em đang thàn thùng gì thế? Cực thối ấy. cái lương xích nửa bị đóng đồ ăn ghi vừa nhét vào miệng. Làm cho ngẹn, cô trừng mắt tức giận nhìn anh. Em, em có thàn thùng à? Con mắt nào qua anh nhìn thấy em thàn thùng. Cái từ thàn thùng đã cút khỏi cuộc đời của em từ lâu rồi. Cô đang xấu hổ đấy chứ. Cả hai mắt, anh giơ hai ngón tay lên, chỉ vào mắt của mình vậy sao mấy hôm nay em không dám nhìn thẳng vào anh không phải em đang nhìn anh đây sao Còn mẹ nó đừng có trợn mắt nói dối chứ đây là em trừng anh mà giọng anh rất bình tĩnh nói đúng sự thật đó lại trừng mắt lên nữa kì Kỳ lương vừa định trừng thêm lần nữa kết quả là bị anh nói vậy khiến cho cô không thể thu ánh mắt đang trừng được một nửa về cúi đầu tiếp tục ăn anh quyết định phải hỏi cho rõ ràng nói đi rốt cuộc có chuyện gì Không có gì, cô lại tiếp tục ăn. Ừ, anh già giọng ra, tỏ vẻ không tin câu trả lời của cô. Ngày mai có thể không ăn canh gà nữa được không? Mỗi ngày đều ăn một bát canh gà, ăn đến phát ngán lên rồi. Cũng được, anh rất dễ nói chuyện. Em nói cho anh biết nguyên nhân trước. Điều kiện tiên quyết là phải nhận được câu trả lời mà mình muốn. Này, hiếp người bà nà, thật đáng xấu hổ. Cô cầm thì Chị thẳng vào người anh, kinh bỉ hành vi vô sĩ này của anh. Đây là anh đang giúp em giải tỏa tâm lý. Anh không thèm để ý đến sự chỉ trích của cô. Tìm ra vấn đề máu chốt, bóc thuốc đúng bệnh. Nếu không, em sẽ luôn vừa nhìn thấy anh đã thèn thùng. Không phải thèn thùng, khỉ thật. Được rồi, không phải thèn thùng. Anh ra vẻ rất phối hợp với cô. Em vừa gặp anh đã không dám nhìn anh. Con đường của chúng ta còn rất dài Em định cả đời sẽ thế này mãi sao Cũng không phải là cả đời Kỳ lương lý nhí nói Có điều trước hết Cứ để cô vứt hết đi Những hình ảnh xấu hổ trong đầu này Rồi tính sau Mẹ ấy mà Không biết kỳ vệ ló đầu từ cửa sổ ngó vào từ lúc nào Về ngày đó bố ôm mẹ từ trong toilet ra Cho nên mẹ mới định làm ốc sen Không dám đối mặt với bố Anh Duệ, anh là đồ đồ đàn ông tám lắm mồm. Bị nó trúng tim đen. Kỳ lương trừng mắt, nhìn tới nhóc quỷ chết tiệt kì. Ban đầu Hà Vũ hơi giật mình, rồi lại suy nghĩ gì đó. Sau đó vẽ mặt bần tỉnh. Cuối cùng anh đứng dậy thu dọn bát đĩa mà kỳ lương vừa ăn xong. À, như vậy phản ứng của anh thế này là sao? Kỳ lương nhìn theo bóng người đang đi ra cửa. Đột nhiên tấm lưng đó ngừng lại, xoay người nhìn cô nói. Em... Quả nhiên là đang, đang thẹn thùng Thẹn thùng cái em gái nhà anh á Cây lương nổi giận, tấm gối ở trên giường ném về phía anh Anh mới thẹn thùng, cả nhà anh đều thẹn thùng